Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng người dùng như hoa lầm một, vừa nhanh vừa mạnh. Cấp độ ra đòn khiến một gã chai chảy như tôi chỉ biết né và đỡ. Máu từ cạnh tay tôi bắt đầu dì ra đòi chất áo. Ông đỡ tôi lùi lại phía sau. Bàn tay lạnh ngắt khác lạ so với cảm giác ấm nồng xưa kìa. Ông cười mỉm rồi nói. Một mình con, sao có thể trông đỡ được hắn? Con lùi lại đi, để ông cùng bố con làm việc này được rồi. Nhưng hắn mạnh lắm ông ạ. Ông nội cười mỉm ra hiệu cho mẹ đưa lấy tôi. Chiếc hờng bắt quái trên tay ông được hạ xuống, ông nhìn về phía bố gật đầu. Bố hiểu ý ông nên bước đến cạnh điện thờ, vòng tay qua gầm bàn rút xuống hai chiếc hộp gỗ đen được bọc kín bằng vải đỏ, từ từ mở ra là một thanh kiếm trắng và một thanh kiếm đen. Bố nhẹ nhàng lọc qua thanh kiếm đen đưa cho ông. Thanh kiếm được lau bằng tấm vải đỏ sạch sẽ, chỉ nhìn từ xa thôi đã cảm nhận được linh khí cùng sự sắc bén vô cùng. Nào, độc giám, cùng hai cha con ta so tài lần nữa. Mây gia sau 20 năm luyện kiếm, ngươi lại có cơ hội đánh bại được hai cha con ta." Ông già đòn nhanh chóng không để cơ hội cho hắn được trả lời. Vừa kịp né đòn của ông thì hắn lại bị bố đạp cho bay hẳn ra khỏi cửa nhà. Quần quại ôm ngực nằm sõng soài trên nền sân bê tông, hắn vẫn luôn miệng cười như một con quỷ. Ông cùng bố lột bỏ y phục mới thay. Từ ngoài nhìn vào chẳng ai có thể biết được bên trong hai cơ thể kia là hai hình xăm đẹp tuyệt diệu. Hai người đàn ông sống cạnh tôi hơn 20 năm qua, chẳng bao giờ cởi bỏ y phục dù chỉ một lần, hóa ra là để che đậy đi thân phận thực sự này. Họa hoàn lắm, bố mấy mặc quần đùi và áo phong vào mùa hè, chứ không kể chừng như tôi bao giờ cả. Hắn tức mình, cắm phập thanh kiếm xuống đất, từ trong cơ thể hắn phát ra một luồng khí đen sì bủa vây. Hắn chắp tay bắt ấn, ông nội cùng bố cũng thế. Băng người đàn ông cùng một lúc dùng pháp lực đối về nhau. Một trận chiến sống còn, thứ mà bao lâu nay tôi chưa có dịp nhìn thấy. Chí ít bây giờ tôi cũng cảm thấy thật hạnh diện khi có cả một đại gia đình toàn là các cao thủ ẩn dật. Tôi đỡ mà ngồi dậy xong xuôi mới quay sang bắt mạch trên tay mẹ. Mạch của mẹ không còn đập, bàn tay lạnh ngắt, cả bà cũng thế, nhưng họ vẫn thở đều đặn, thật lạ lùng. "Ngồi xuống đi con, mẹ có chuyện muốn nói." Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ và bà, cả hai người phụ nữ lớn tuổi đã khoanh chân, tay chắp trước bụng thiền định, mẹ ra hiệu cho tôi vào thiền. Không gian trong ngôi nhà chỉ còn bóng đen hiu hắt, khiến bóng dáng hai người càng trở nên mờ nhạt. Tôi cũng nhắm mắt định thần và nhập tâm vào thiền. Khung cảnh trước mắt là khu rừng đêm hôm chúng tôi suýt bị hỏa thiêu. Từng giọt sương vẫn long lanh trên cánh lá, ánh lửa bập bùng phát ra từ bó đuốc trên tay lão trại, đủ để tôi thấy rõ muôn một, một. Tôi cùng ông bà, bố mẹ đã bị chói chặt trên các gốc cây thẳng đứng, xác của cậu chàng, đúng hơn là lúc đó cậu chàng vẫn còn sống. Tôi cứ thế đứng nhìn từ trong bóng tối mà chân tay cứng đờ không thể làm gì hơn nữa hắn cầm trên tay bó đuốc đang cháy rực, châm lửa từ ông tới bà, rồi tới bố, tới mẹ, sau cùng là tôi. Chỉ nhìn thôi, tôi đã thấy cảm giác nóng rát đang lan tỏa khắp cơ thể, nhìn cô trang quần quại trong ngọn lửa, ông bà cùng bố mẹ đang bị thiêu rụi ngay trước mắt tôi mà tôi không tin vào sự thật đang diễn ra. Thân thể tôi vừa lạnh vừa nóng, cơ bắp tôi như đang muốn nứt tung ra. Chứng kiến tất cả mọi người đều đang chết dần mà tôi không thể làm gì ngoài việc đứng im nhìn vào họ ký ức đó ùa về trong khi thiền định khiến cơ thể tôi nóng ran, rồi sau đó có một luồng khí mát lạnh phủ quanh cơ thể tôi. Tôi mở mắt vừa lấy thanh đao nhảy bổ ra chém một nhát chí mạng, khiến Long trại trở tay không kịp. Cánh tay trái của hắn rơi xuống đất, máu chảy ra lênh láng, hắn vẫn cười như điên dại. "Là các ngươi ép ta." Hắn vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể gầy gò ôm yêu kia, đến nứt rạn hóa thân thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Các cơ thể linh vật lửa cháy sáng rực. Bà con hàng xóm kéo đến Đông Nghịt khi thấy cảnh tượng có một không hai từ trước tới nay. Nhưng đó cũng là sai lầm của họ. Họ bị lão chạy, nên là linh vật tru tước khạc lừa khiến người bị bòng kẻ bị thương, tất thầy bỏ chạy tán loạn. Ông và bố nhìn nhau gật đầu dù cũng chuyển hóa từ hình dạng con người sang linh vật. Ông hóa thân thành một con hổ trắng to lớn, có mộ lông dài trắng muốt, cùng bộ vuốt sắc bén. Bộ hóa thân thành một con rùa khổng lồ, xung quanh là mây cuồn cuồn, chiếc mai vàng óng ánh. Ông dùng tất cả sức mạnh nhảy lên cắn vào cổ trâu tước, còn bố thì đánh mạnh vào bụng, thế nhưng tất cả các đòn đánh dường như là chẳng ăn thua gì so với nó. Nó quăng hai linh vật kia ra xa hàng trăm mét, nát bét cả những ruộng lúa xanh mơn mởn. Lửa từ trong miệng nó lại khắc ra, thiêu rụi tất cả. Ông và bố bị đánh trọng thương nên nguyên thần đã trở lại thành người. Tôi thì vẫn chờ ra đó không biết làm thế nào có thể giải phóng linh vật trong mình. Đằng loài hoại cầm chiếc đại đao định lùi lại vài bước, thì hắn đã bay đến trước mặt tôi. Cả khoảng sân bê tông rộng gần 50m vuông nhà tôi, sáng rực và nóng bỏng. Tôi vẫn cứ rơi chiếc đại đao về phía hắn thủ thế. Hắn chẳng nói năng gì nữa, khạc từ trong miệng ra một hơi lừa khổng lồ, nhắm thẳng phía tôi mà đánh. Bàn tay run dày khiến tôi làm rơi cả đao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net